Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cậu cũng phải hiểu cho ông ấy một chút. Vụ án của Mạnh Phạm Chiết cuối cùng đã xóa bỏ rồi, nhưng trong sở vẫn biểu dương Lão Triệu và tôi đấy. Bây giờ, cậu nói với ông ấy rằng đó là vụ án oan, thì ông ta chắc chắn không thể tiếp nhận nổi đâu. Hơn nữa, hình như ông ta có vẻ không tin tưởng cậu lắm đâu. Phương Mộc nghĩ một lát. Vậy thì... Anh có tin lời tôi nói không? Mãi một lúc lâu sau, Thái Vĩ mới trả lời. Để điều tra xem đã. Từ sở công an thành phố trở về đã là buổi chiều, khi Phương Mộc lấy chìa khóa ra định mở cửa, bỗng trở nên do dự. Cậu không biết nếu Đỗ Ninh đang ở trong phòng thì sẽ phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây? Cửa mở ra, trong phòng không có ai. Đôi giày nai vẫn lặng lẽ nằm bên giường Đỗ Ninh hoang mắt Phương Mộc bỗng chốc ướt nhẹm căn phòng yên ắng một cách đáng sợ Phương Mộc bỗng khao khát hy vọng Đỗ Ninh có thể xuất hiện ngay trước mặt cậu cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói với Đỗ Ninh thế nhưng nếu như Đỗ Ninh thực sự xuất hiện thì nên nói những gì với cậu ấy đây chả lẽ xin lỗi ư rõ ràng như thế là thừa và thật là nhợt nhạt yếu ớt mang theo tâm trạng mâu thuẫn này Phương Mộc lặng lẽ ngồi trong phòng, từ khi mặt trời chiếu rực rỡ khắp nơi cho tới tận màn đêm buông xuống, rồi lại đến lúc tia nắng đầu tiên xuất hiện. Cậu cứ ngồi lặng lẽ như vậy, liên tục có người gõ cửa. Phương Mộc đều mặc kệ, cậu chỉ hy vọng có người lấy chìa khóa mở cửa phòng, nhưng rồi lại lo lắng trong khoảnh khắc đó, mình sẽ sợ hãi mà lần trốn mất. Suốt cả một đêm, Đỗ Ninh không về. Phương Mộc ngồi im không nhúc nhích. Suốt một ngày một đêm không ăn uống gì. Khi bị dạ dày dày vò đau đớn đến độ không chịu đựng nổi, cậu mới đứng dậy đi đến nhà ăn. Trước quầy bán đồ ăn, mọi người đang xếp hàng rất dài. Phương Mộc cúi đầu đứng hàng cuối cùng. Người ở phía trước quay đầu ngước nhìn Phương Mộc một cái, rồi thật không ngờ hét to. a Rồi nhảy sang một bên. Cậu ta nhìn Phương Mộc đầy kinh hãi. Đưa tay kéo người phía trước, "Đi mau, là cậu ta đấy, đi mau đi." Hai người vội vàng chạy đến quầy bán hàng khác. Mọi người trong cả dãy hàng quay đầu lại nhìn Phương Mộc đang đứng ở cuối cùng. Và hình như tất cả như đã cùng hẹn trước, cả đội đã cùng tách ra để vị trí quầy bán hàng lại cho một mình Phương Mộc. Trên nét mặt mọi người đều chung cảm giác hoang loạn, sợ hãi. Anh bắt đầu ăn ở quầy nhìn Phương Mộc mấy giây rồi lớn tiếng hỏi thô lỗ. Này, cậu có mua đồ không? Phương Mộc tắn răng, bước từng bước đến quầy. Cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh giống như mũi kim đâm vào cơ thể mình vậy. Phương Mộc ngồi một góc, ăn bữa sáng. Mặt cậu vẫn cúi gầm xuống, cảm thấy ánh mắt và những lời xì xào xung quanh. Tất cả mọi người đều ngồi tránh xa cậu. Xung quanh vị trí cậu ngồi hình thành một khu vực không người, giống như thể Phương Mộc, Là cây thực vật mọc tua tủa gai độc Chỉ hơi tiếp cận Là không giữ được tính mạng nữa Phương Mộc Mới chỉ ăn được một nửa Nhưng không sao ăn tiếp được nữa Liền bước nhanh ra khỏi nhà ăn Khi vừa mới quành vào hành lang Tầng 3 Phương Mộc đã nhìn thấy Một cảnh tượng bừa bãi trước cửa phòng Ký túc xá của mình Màn hình, máy vi tính Đều bị ném cả xuống đất Bên trên là mấy bộ quần áo của Phương Mộc Trước cửa phòng có rất nhiều đang vây quanh, chăm chú theo dõi động tác của người trong phòng. Đỗ Ninh đã quay lại rồi sao? Phương Mộc bước nhanh tới, vừa vặn nhìn thấy Đỗ Ninh đang ném chăn của mình ra ngoài. Đỗ Ninh nhìn thấy Phương Mộc, hành động thoáng ngưng lại một chút. Tiếp đó, lại cúi người xuống, lôi chậu rửa mặt của Phương Mộc từ dưới gầm giường ra, vung tay vứt mạnh ra ngoài. Phương Mộc liền né tránh, chiếc chậu nhựa văng vào tường hành lang xà phòng thơm đồ đánh răng bên trong rơi vùng bãi cậu làm cái gì vậy Đỗ Ninh không thèm trả lời lôi tất cả sách ở trên giá sách của Phương mộc xuống sau đó ném từng cuốn ra ngoài đồ đạc của Phương mộc nhanh chóng bị ném sạch Đỗ Ninh Phùi phủi bụi trên tay bước ra nhìn chằ chằm Phương mộc mấy giây sau đó giết một tiếng qua kẽ răng cút Phương mộc ngồi xổm xuống nhặt đồ đạc bị vứt ra ngoài cút Đỗ Ninh cao giọng lên. Phương Mộc như thể không hề nghe thấy, cậu vẫn kiên nhẫn sắp xếp lại đồ đảng, nắp một chiếc bút máy không thấy đâu. Cậu lật. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net